Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3929 Dũng Chiến Cường Địch Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Rất nhanh cái kia hình như cự nhân vực ngoại thiên ma cũng xông lên Rồi trên người hắn cánh tay có hàng trăm hàng ngàn nhiều Lúc này Mỗi một đầu cánh tay đều cầm lấy một kiện binh khí Trường đao đại búa, lang nha bổng, lưu tinh trùy Không phải trường Hợp cá biệt Toàn bộ đều là cổng cảnh Nhưng huy lực cực lớn Một hồi cuồng vũ Hướng phía phía trước mây trôi cùng màn sáng hung Hăng rơi đập Oanh Lập tức tiếng nổ lớn đại tố Cùng lúc đó còn lại vực ngoài thiên ma Cũng bắt đầu điên cuồng công kích Hộ phái đại trận tuy nhiên chắc chắn Nhưng ở như vậy huy năng xuống Cũng bắt đầu lay động kịch liệt đi lên. Chỉ dựa vào cấm chế. hiển nhiên không có khả năng phòng ngự được. Vân ẩm Tông tu sĩ đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết rồi. Nhao nhao đem bảo vật tế lên. Cách cấm chế bắt đầu điên cuồng công. Kích. Trong lúc nhất thời đặc biệt linh quan nổi lên. Nhưng thấy pháp bảo. Tung Hoàng tia trước bay múa. Đủ loại trùm tia sáng càng là xuyên không mà qua. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào lỗ tai, vân ẩn tông cùng. Vực ngoại thiên ma chém xếp kịch liệt đến cực điểm. Một bên thực lực so sánh cường, mặt khác một bên tắc thì chiếm cứ. Thiên thời địa lợi nhân hòa kết quả là chiến cuộc bày biện ra rằng. Co trong thời gian ngắn tựa hồ bất phân thắng bại, rống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, rất hiển nhiên, vực ngoại thiên ma. Trong trần có người bất mãn kết quả như vậy. Ma vân biến thành một. cây vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm lờ mờ cuối cùng nhưng lại một giữ tờn mặt rượt. Hiển hiện mà ra. Theo cái chán đến khóe miệng mười trưởng có thừa. Phát ra linh áp lại để cho người thở không nổi. Độ kiếp kỳ. Thằng này cũng một độ kiếp cấp bập thiên ma. Những thiên ngoại ma đầu này hình dáng tướng mạo quả nhiên kỳ lạ. Chỉ thấy hắn răng nhanh lộ ra ngoài, há miệng ra, liền từ trong mồm. Phun ra một hắc sắc quang cầu. Xoạt xẹp. Như lưu tinh chuỗi rơi, cách kia quang cầu tại trong hư không xẹp qua. Hung giữ hướng về mờ mịt sương mù đụng đi qua. Oanh! Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Như là tại sôi trào nồi trào trong vẩy. Lên một bầu nước, xương trắng tràn ngập, hộ phái đại trận màn sáng một. Hồi chợt hiện, đồ kiếp kỳ công kích há lại bình thường. Lập tức, hộ phái đại trận cũng có chút nhìn không được. Loại tình huống này, Âu Dương cầm tâm tự nhiên không có khả năng giấu. Rốt, trên mặt đẹp hiện ra một tầng xương lạnh. Ngọc thủ vung vẩy một kim sắc thất huyền cầm hiện hiện mà ra. Ngón tay ngọc lộn sổn đạn, như trâu rơi ngọc bàn kim sắc âm phu chảy. Xuôi ra đầu ngón tay, hóa thành lời kiếm, hướng về đối phương toàn đâm. Đi qua. Trong lúc nhất thời kiếm quang như mưa. Cái kia mặt rượu thiên ma quá. Sợ hãi bất chấp công kích cấm chế, mất quay đầu lại há miệng ra. Theo, trong mồm phun ra cuồn cuộn ma phong. Ma trong gió lờ mờ, sen lẫn bảo. Vật đều biết kiện nhiều, cùng kim sắc kiếm quang chiến làm một chỗ. Ồ, trong ma vân chuyển đến một tiếng thép kinh hãi, trước khi đến bọn hắn. Đã tìm hiểu tinh tường, vân ẩm tông thực lực tuy nhiên không tầm. Thường, nhưng trừ lâm hiên bên ngoài. Cũng không có nghe nói có mặt. Khác độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Cô gái trước mắt. Là từ đâu Nhi xuất hiện hay sao? Nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc, điểm này cũng không thể cải biến chiến. Cuộc lại một gã vực ngoại thiên ma xuất hiện ở trong tầm mắt. Là một thân mặt hát bào nữ tử. Chợt nhìn, cùng nhân loại có chút tương tự. Nhưng trên trán của nàng, lại mọc ra một đôi sừng trâu. Cũng độ kiếp cấp bập thiên ma. Móng tay bên trên ẩm ẩn, ẩn có đùng đùng điện mang hiển hiện mà ra. Hướng phía phía trước một chảo mà qua. Xoạp xẹp. Lập tức màu đen dòng điện. Tụ tập thành năm đầu ma mãng, rung đuổi đắc. Ý hung giữ sông về phía trước. Không tốt. Ngân đồng thiếu nữ quá sợ hãi. Cầm tâm giờ phút này đã đằng không ra tay rồi. Rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể ngọc thủ bãi xuống, đem chính mình. Bồn mạng phi kiếm tế. Xoạp xẹp. Tư không nghiện nát, cùng ma mãng chiến tại một chỗ, biểu hiện ra. chặn công kích của đối phương, nhưng ngân đồng thiếu nữ sắc mặt. Nhưng, lại tái nhợt vô cùng cuối cùng, nàng chỉ là tiểu độ kiếp kỳ. Tại phân thần tu sĩ trước mặt, tuy có thể lộ ra cường đại vô cùng. Nhưng cùng chính thức độ kiếp lão quái so sánh với, vẫn có trinh lịch. Cần nhờ nàng ngăn trở cái này ma nữ, là không thực tế địa phương. Đạo lý kia, ngân đồng thiếu nữ cũng tâm lý nắm chắc, có thể hiện ở. Loại tình huống này, nàng lại có thể làm sao đâu này. Chính không cách nào có thể muốn. Một quát âm thanh truyền vào lỗ tai sư bá, ta tới giúp ngươi. Thanh âm kia rất thuộc. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là công. Tôn Ngọc Nhi nha đầu kia. Ngân đồng thiếu nữ không khỏi trong nội tâm kinh ngạc. Nha đầu kia làm như lâm sư để độ nhi thực lực tự nhiên không cần nghi. Vẫn, nhưng cũng không quá đáng vừa mới đột phá phân thần cảnh giới mà. Thôi, so với cùng dai tu sĩ có lẽ cường chút ít, nhưng cùng trước mắt. Ma nữ phóng đúng cái kia hoàn toàn muốn chết. Ngân đồng thiếu nữ trong nội tâm hiếu kỳ. Nhưng nàng cũng biết rõ tại. Lâm Hiên chỗ thu mấy cây đổ để bên trong công tôn Ngọc Nhi là cực kỳ. Có đại tướng phong độ một cái. Hứa dũng hứa mưu. Về tình về lý. Cũng sẽ không bắn tên không đích. Nàng kia đến tổt cùng là tính thế nào địa. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. liền gặp công tôn Ngọc Nhi tay áo phất một. Cái...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 Tất hơn mini chi vật. Tùy tiện tử. Góc độ nào xem đều không có bất kỳ thu hút. Công tôn ngọc nhi con ngón búng ra. Ba hạt hạt táo lớn nhỏ tinh thạch. hiện hiện mà ra. Vầng sáng lập lòe. Hồng, hoàng, lam ba màu linh. Quang biến ảng phun ra nuốt vào. Một cỗ thần bí dì thường lực lượng. Tràn trề mà ra.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 Lâm Hiên thực lực đáp xưa đâu bằng nay chân linh khôi lỗi với hắn mà. Nói trên cơ bản đã không có bao nhiêu trợ giúp. Vì vậy liền ban. Thưởng cho làm việc nhất ổn trọng đồ nhi rồi. Hôm nay Vân ẩn tông tình thế nguy cơ công tôn Ngọc Nhi đem chân linh. Khôi lỗi lấy ra đúng là mưa đúng lúc. Đã có vật ấy gia nhập. Ngân đồng thiếu nữ lập tức cảm giác áp lực giảm. Bớt rất nhiều. Hai người liên thủ xong chiến cái kia ma nữ trong lúc. Nhất thời, ngươi tới ta đi cũng là đấu một cách lực lượng ngang nhau. Cuộc diện một lần nữa hiện ở rằng co. Vân ẩm tung còn lại tu sĩ cũng phân biệt cùng vực ngoại thiên ma dết. Đã đến khó hòa giải tình trạng. Thực là một đám phế vật. Nhưng mà đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ cách này trong ma vân lưu. Chuyển mà ra. Quả nhiên là âm thanh chấn gạch ngói vụn, lại để cho người màng tay. Thấy đau. Ngay sau đó, một cố đáng sợ linh áp, từ trời rơi xuống, vô thanh vô. Tức, vân ẩm tông tu sĩ lại hơn phân nửa đều thở không nổi, đây là hộ. Phái đại trận chưa bị công phá, đem linh áp hóa giải hơn phân nửa. Nguyên nhân, nếu không thật sự là thiết tưởng không chịu nổi rồi. Độ kiếp hậu kỳ, Âu Dương cầm tâm cùng ngân đồng thiếu nữ sắc mặt đều khó coi vô cùng. Điểm ấy kiến thức hai người vẫn có địa phương. Trong lúc nhất thời đều có chút thất kinh, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ có. Nhiều đáng sợ trong lòng các nàng tin tưởng không nghĩ tới liền loại. này cấp bậc tồn tại đều xuất động. Chẳng lẽ vân ẩm tôn thật sự là chạy trời không khỏi nắng.